đem hai người kia cùng những người kia toàn bộ ăn tề thiên phân phò nói thanh âm lạnh nhạt vô tình giết ta người ta cũng giết chi giống giống giống bá khí cuồng hương lấy thanh âm chấn động thiên địa tàn nhẫn bạo ngược bá khí thân thể đong đưa một đôi hút chết mấy trăm người trong đó cái kia thanh kiếm sĩ nam tử vừa vặn ở bên trong tiêu thảm đều không có phát ra liền biến thành bùng não thiên phú thần thông thi triển vô số bóng người hướng về trong miệng bay ngược mà đi kéo kẹt bất a khí khỏe miệng phung trào, phát h miệng trào, t m lòng người lạnh người n g ắ nhấm nuốt âm thanh. âm quá a n s t mọi ngắn ư ờ i khỏi hãi, hãi chi không mặt lộ vẻ sợ hãi, sợ s hãi c Bất quá g ắ ngủi n mấy chục giây phía dưới hai vạn chiến sĩ liền bị ba khí quét sạch không còn ba khí một lần nữa co nhỏ lại thành rùa đen kích cỡ tương đương rơi xuống tề thiên trong tay tính nhi công chúa bọn người lại nhìn ba khí lúc hoàn toàn không có vừa rồi chế dê ức khinh thị lúc này chỉ còn lại có nồng đậm sợ hãi phải biết đây chính là dòng ã hai vạn tên chiến sĩ thấp nhất đều là trung cấp kiếm sư cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị ăn long n ạ o thiên càng là một mặt sùng bái nhìn qua tề h thiên ta quả nhiên là nhân vật chính tùy tiện một đụng phải chính là cái thế cường giả ta mẫu hậu à. ta đây là muốn phá ta t nhìn cái gì đấy còn không mau dẫn đường ta còn chưa ăn no đâu tề h thiên khinh bị nói còn có tiếp tục quán rượu cho ta bồi thường đại đường đế quốc trong hoàng cung một người đàn ông tuổi trung niên thân màu vàng sáng long bảo ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ thần s á c xem thường thiên hạ khuôn mặt uy nghiêm bất quá long bảo thượng kêu lại là dòng phương tây người này chính là đại đường đế quốc quốc quân hoàng thượng lục hoàng tử tìm được một tên toàn thân bao phủ tại bên trong hát bảo không biết là nam hay là nữ người đông nhiên xuất hiện trong điện vì sao không đem hắn mang về hồi hoàng thượng lục điện hạ bái vị sư phó rất mạnh làm sao ngay cả ngươi cũng nhìn không ra cảnh giới của hắn sao hồi hoàng thượng bóng tối vô năng không dám phụ cận long huyết quân đoàn đại đội thứ sáu toàn quân bị diện xuất thủ lại chỉ là nó sùng v ậ t thanh âm mặc dù không biết nam nữ nhưng cái kia nồng đậm sợ hãi làm thế nào cũng không che giấu được nhưng biết bọn hắn lúc này ở đâu hồi hoàng thượng đang chạy về đế đô trên đường bọn hắn đến lúc thông chi văn võ bá quan trước đi n g ê n đón chương tám mươi bảy cả chiều n g ê n đón linh quang trùng thiên chương tám mươi bảy cả chiều n g ê n đón linh quang trùng thiên tề thiên lúc này chính cơi tại bạch h ổ trên thân ung dung quá thay quá thay hướng về đại đường đế quốc đế đô tiền đến đi theo phía sau sáu cái cưỡi ngựa nam nam nữ nữ chính là tĩnh nhi công chúa bọn người khi được chứng kiến tề thiên thủ đoạn về sau sáu người không phải muốn đi theo tề thiên cùng đi tề thiên cũng không có cự tuyệt từ từ đường dài có mị nữ làm bạn luôn luôn đ ẹ p tốt đến vào trong đó hai tên nam sĩ s u ấ t ca luôn luôn cần nam nhân xấu xí đến sấn tháp đi t ề đại ca chúng ta ngừng ngừng a chờ một chút lục ca tĩnh nhi công chúa mở miệng nói thanh em n g ọ t nào g giống như một dòng suối trong cũng tốt thề thiên đáp sau mười phút một bóng người xuất hiện tại tề thiên chờ tầm mắt của người bên trong lúc này long nạo thiên mồ hôi đầm địa n g ụ m lớn thở hào hẹn lại nhìn nó trên thân lại gánh vác lấy một cục đá to lớn ước chừng có nặng hai trăm cân may mắn đại đường đế quốc hoàng tộc có long tộc huyết mạch không phải không phải đệ sấp hạ không thể sư phó ta thế nào là không phải rất lợi hại long ngạo thiên thở hồng hộc đối với tề thiên khoe khoan g nói tề thiên bỗng nhiên trợn trắng mắt mới khiêng động hai trăm cân liền kiêu ngạo thành cái dạng này ta cho ngươi biết cái bí mật ta tề thiên thần sắc cởi n h ạ n lộ ra không có hảo ý mọi người đều đều v ệ n h thai nghiêm túc nghe ai không có điểm hiếu kỳ a ngươi biết không sư phó ngươi thủ hạ ta thấp nhất đều là thần kiếm sư cấp bậc ngươi làm đồ đệ của ta không thể cho ta mất mặt ta long ngạo thiên miết miệng vẻ không tin đã treo ở trên mặt về phần những người khác mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng tề thiên có thể cảm giác được bọn hắn cũng là không tin tề thiên trong lòng khe khẽ thở dài niên đại này nói thật tại sao không có người tin tưởng đâu sư phó ta có thể hay không nghỉ ngơi biết không được tiếp tục tề thiên sắc mặt b a i xuống con đường tu luyện không tiến tắt tối còn có ngươi trong cơ thể kia cái gì huyết mạch của rồng hôm nào ta cho ngươi tháo rời ra đừng sư phó ta đây chính là cự long huyết mạch tiềm lực vô thợ long ngạo thiên ngữ khí kích động thần s ắ c tự hào nói chỉ là n g ữ k h í càng ngày càng bất lực nhưng ta chỉ là một cái phế vật tề thiên nghe được lời nói về sau cười nhạt một tiếng còn tiềm lực vô tận địa phương nhỏ người liền là địa phương nhỏ người chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng được rồi ngươi phế vật thể chất sư phó sẽ thay ngươi giải quyết tề thiên khinh thường cười một tiếng bất quá là kinh mạch ngăn chặn mà thôi bao lớn chút chuyện à. sư phó thật chứ long ngạo thiên nghe vậy thân thể đột nhiên dừng lại t h ân tề thiên chỉ là từ trong mùi ân một tiếng loại chuyện nhỏ nhặt này hắn khinh thường tại trả lời nhưng đối với long ngạo thiên tới nói không thua gì sấm sét giữa trời quang đụng đụng phanh long ngạo thiên hai đầu gối đột nhiên pé quỵ dưới đất t r u n g điệp dập đầu mấy cái khấu đầu sư phó tạ ơn ngài không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ nhưng trên trán chảy ra máu tươi lại hữu hiệu hơn tất cả t ố t nhanh chớ c o biếng nhác tiếp tục huấn luyện tề thiên bình tĩnh nói nhưng trong lòng tràn ngập vui mừng đến cũng trí tình trí nghĩa nửa ngày sau đủ trời đã xa có thể xa trông thấy đại đường đế quốc đế đô so với ma thú tiểu trấn lớn hơn mấy chục lần xem quy mô của nó có thể d u n g nạp hơn trăm triệu người xa xa nhìn lại một cỗ tăng thương đã lâu thiết huyết khí tức đập vào mặt cửa thành lúc này náo nhiệt dị thường một tên người mặc long bảo nam tử trung niên đứng tại phía trước nhất phía sau theo sát lấy mấy trăm tên quan viên càng có binh sĩ vệ sĩ vô số thừa tướng đại nhân nhưng biết chúng ta đây là n g n h đón ai ha ha ngụy đại nhân lão hủ cũng không biết ta giữa sân nghị luận ở mỹ vô số người ghé mắt nhìn về nơi xa đến tột cùng là ai có thể có động tĩnh lớn như vậy ngay cả đế quân đều ra khỏi thành n g n h đón chẳng lẽ là long sử đến không đúng nếu là long sử đến ta hẳn là trước tiếp vào thông chi a liêu thừa tướng nhữ mày nghi ngờ nghĩ đến đại đường đế quốc đế quân long cung lúc này còn không biết thừa tướng c h i tử liễu thân tĩnh đã bị tề thiên giết chết nếu không hắn lần này nên đón nhất định sẽ liên tục lại bốn cân nhắc sư phó mau nhìn phía trước liền liền là đế đô long n ạ o thiên hương phân nói a tiểu muội ngươi nhìn phía trước cái kia đứng đây chính là không phải phụ hoàng ân l ụ c c a là phụ hoàng chẳng lẽ lại là long s ư tới long tĩnh mà mày nhăn lại ngữ khí tràn ngập chán ghét hẳn là đi long n ạ o thiên ngữ khí cũng là lộ ra khó chịu tề thiên nghe lấy đối thoại của bọn họ Cảm thấy có chút Các phải mò thấy tỏ tín không đúng, không khỏi tỏ mò hỏi. Các ngươi không đúng, sao? Sao ngươi ngưỡng l o sao? sao Long Long Long ngạo song Long loại n thần nghe ngữ ngươi chán ngươi không lần đến trên tên nữ thiên phẫn hận nói.、Tế、thiên nghe song hơi có chút rõ ràng,、Long、tính bảng dâm, nhưng đối với nhân loại tới nói, chàng nạn. g ghét gì rất biết một thậm trăm thiếu Tề chút tới một thai khí phó, ham hại chục chí hơi Sứ? Sư Sứ sẽ của Làm là lại là l mỗi mấy dâm, các cái có đối với rõ đều o n g cung nhìn thấy tề thiên đi vào vội vàng bước nhanh đi hướng tề thiên vẻ mặt tươi cười chắc hẳn vị này chính là ta hoàng nhi sư phó đi không sai b á i kiến hoàng thượng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười đối mặt long cung nhiệt tình chiêu đãi tề thiên cũng là c h ấ p tay khách khí nói bất quá tề thiên là bực nào cường giả xem ở long ngạo thiên trên mặt mũi cùng khách sáo một phen liền một mình đứng ở một bên thần s á c lạnh lùng một bộ người sống chớ gần dáng vẻ long cung cũng không hổ là có thể lên làm quốc quân nhân vật tuy có chút xấu hổ nhưng rất nhanh liền chuyển di mục tiêu chuyển hướng long ngạo thiên không hỏi thiên hết thầy. đến để lại dấu vết tề p h u hoàng ngài là không biết đó là một cái nguyệt h ắ t phong cao ban đêm sư phụ ta giống như một vần g mặt trời chiếu sáng đại địa tản ra vạn trượng quang mang hạ xuống trước mặt ta đối ta nói vị tiểu hữu này ngươi cốt cách kinh kỳ đỉnh đầu có một chỗ linh quang trùng tiên h ghê gờm a đây là vạn vạn vạn năm khó gặp một lần t u y ệ t thế thiên kiêu a thế là hắn liền muốn thu ta làm đồ đệ ngươi hoàng nhi ta là gặp người liền bái sư người sao ta nghe xong lúc ấy liền đủ kiểu từ chối nhưng hắn thịnh tình không thể chối tử ta cuối cùng đành phải bất đắc dĩ bái sư tề thiên ở một bên nghe là s ạ mặt lại mà long cung càng là khoe miệng từng trận run rẩy long n ạ o thiên vẫn còn tại thao thao bất tuyệt nói p h u hoàng ngài là không biết hắn lúc ấy là thế nào cầu một bên khác liêu thừa tướng cũng là không ngừng hướng về long tĩnh mà bọn người đánh giá thính nhi công chúa làm sao không thấy con ta thân tĩnh liêu thừa tướng nghi ngờ hỏi long tĩnh mà bọn người trên mặt vui sướng biểu lộng đ ố nhiên cứng đờ trong lúc nhất thời thẩm m à không nói không biết trả lời như thế nào long cung lúc này cũng là nhìn ở đây không khí ngột ngạt mở miệng dò hỏi thính nhi thân tính đâu phu hoàng liêu thân tính hắn hắn long tĩnh mà thần sắc do dự ánh mắt thỉnh thoảng hướng về t ề thiên nghiêng mắt nhìn đi liêu thừa tướng nhìn xem long tĩnh mà động tác trong lòng hiện ra một cỗ dự cảm không tốt mau nói nhi tử ta thế nào liêu thừa tướng quát lúc này hắn cũng không đoái hoài tới cái gì lễ nghi hắn hắn long tĩnh mà một mặt bối rối ngự a khí run rẩy ánh mắt càng là loạn nghiêng mắt nhìn bị ta giết c à n g tạ xin gọi ta lao bá đám người đề cử vừa mới gõ xong chương này 22 giờ 9 phút còn có một chương ủng hộ điểm xuất phát không biết làm sao làm đến l u ô n phạm sai lầm ngày mai 4 giờ rời giường mã chương sau nhìn mọi người duy trì chương 88, bắt c ử u huyền công long đảo chương 88, bắt c ử u huyền công long đảo ngay tại long tĩnh mà không biết nói như thế nào lúc một cỗ thanh âm lạnh lùng chuyển tới lại là tề thiên mở miệng nói cửa t h a n h đột nhiên yên tĩnh liền ngay cả châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể thấy rõ ràng ngươi đem con ta thế nào liêu thừa tướng tay run run chỉ vào tề thiên vở môi run r ậ y hỏi giết tề thiên lời nói vẫn là như thế ngắn gọn phảng phất tại trần thuật một kiện như con ruồi lớn việc nhỏ ta muốn giết ngươi liêu thừa tướng nghe xong sắc mặt dữ tợn trong tay ma lực h ư n g tụ đúng là một tên thần ma đạo sư tề thiên gặp mỹ này lộ khinh thường ta không thích giết người nhưng là đối với người muốn giết ta ta từ trước tới giờ không nương tay hư hư lạnh một tiếng từ tề thiên trong miệng phát ra long ngạo thiên bọn người nghe tới bất quá là phổ thông thanh â m phảng phất đang phát tiết không vui thế nhưng là liễu thừa tướng khuôn mặt g i ữ t ậ n đột nhiên cứng đờ thân thể càng lạ như là bối đất gió thổi qua liền tảng ra vẩy xuống không chung. trung chung quanh bất luận là long cung long n ạ o thiên bọn người hay vẫn là văn võ bá quan binh sĩ sắc mặt c ô đều là biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi long n ạ o thiên cổ họng càng là trên dưới phun trào thần tình kích động ai ra ta đây là muốn phát ta long cung sắc mặt rung động hắn biết t ề thiên rất mạnh thật không nghĩ đến vậy mà như thế mạnh bất quá hư lạnh một tiếng lại là một tên thần ma đạo sư không hề lực trở tay bị tươi sống c h ấ n thành phấn m ạ n bất quá long cung chuẩn bị y ế n hội lại là không thể tiếp tục tiến hành một nước thừa tướng cái chết nếu là xử lý bất đương không phải gây nên quốc tri dung chuyển bất quá long cung lại lại không dám cầm tề thiên thế nào bằng không hắn liền sẽ là kế tiếp liêu thừa tướng một phen khách sáo về sau long cung bọn người liền tương h ô rời đi nguyên địa chỉ còn lại có tề thiên cùng long ngạo thiên bạch hổ một yêu một người một thú sư phó thượng đồ nhi phủ đệ nghỉ ngơi như thế nào tề thiên chưa quen cuộc sống nơi đây khẽ gật đầu đi theo long ngạo thiên đi vào tề tướng phủ mẫu thân t h ủ này nhất định phải báo một tên cùng liêu thân tĩnh g i á n g dấp có ba phần tương tự thanh niên nam tử cắn răng nghiến lợi nói người này chính là l i ê u thừa tướng nhị tử liêu độ nét độ nét không phải nương không báo t h ủ mà là không biết làm sao báo a một bên trung niên mỹ phụ cũng là mặt lộ vẻ vẻ cửu hận nói nương thông chi đại tỷ đi liêu độ nét nhắc nhở đúng đúng đúng thông chi hồng nhi nàng nhất định có biện pháp trung niên mỹ phụ thần tình kích động phản phất chỉ muốn thông chi hồng nhi chuyện gì đều có thể giải quyết nhanh đ ộ nét đem truyền âm thủy tinh đưa qua từng tiếng tiếng long âm tại một tòa thần bí trên hòn đảo bầu trời vang lên bá đạo dị thường nơi đây chính là ma vũ đại lục một đại cấm địa chi nhất long đảo long đảo bên trong một giống như thủy tinh đúc thành trong cung điện một nữ tử ngay tại đối một cái vóc người thon dài tản ra cao quý khí tức thanh niên nam tử nũng nịu phu quân ta liền giúp một chút hồng nhi đi giúp hồng nhi báo thù đi 16. không phải ta không giúp ngươi mà là long đ ả o không cho phép tùy ý ra ngoài cao quý nam tử cho mày thần sắc buồn bực nói h ừ liền biết quy củ nữ tử giọng dịu dàng nói ra đây cũng là chuyện không có cách nào khác cái này long thần quyết định quy luật nam tử bất đắc dĩ nói h ừ thật không đi ta thế nhưng là biết phụ thân ta còn có g i ấ u một kiện thần khí ngươi nếu là vì phụ thân ta báo thủ ta liền đem thần khí giao cho ngươi nữ tử thần sắc cửu hận lạnh giọng nói ra ngày mai ta liền muốn phụ vương xin ra ngoài ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi nam tử giật mình mặt lộ vẻ vẻ tham lam nói ra sáng sớ m ngày thứ hai thanh niên nam tử liền cùng mặt khác bốn tên nam tử cùng nhau ra ngoài mới vừa đi ra long đảo liền biến thành dòng phương tây bộ dáng cánh kích động phóng lên tận trời đối với nơi này chuyện phát sinh tề thiên cũng không biết bất quá liền xem như biết cũng là sẽ không để ý lực lượng quyết định hết thảy tề thiên lúc này đang huấn luyện long ngạo thiên chuẩn bị truyền thụ long ngạo thiên bát c ử u huyền công thế nhưng là bát c ử u huyền công tu luyện cơ sở quá mức h ạ khác nhất định phải nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện tề thiên chỉ có thể từng bước từng bước rèn luyện long ngạo thiên chuyện của tui vn nhanh một ngàn cái chống đẩy hai ngàn cái nằm ngửa ngồi dậy giữa sân nhất tinh tráng thanh niên nam tử chính đổ mồ hôi như mưa không ngừng rèn luyện trong miệng còn không ngừng nói thầm lấy 150, 151, 160, 120, 112. tề thiên nghe long ngạo thiên đếm xem trên mặt là vẻ mặt tươi cười đứa nhỏ này tốt đều sẽ cho mình thêm lượng đập đập đập tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến long t ĩ n h mà một mặt lo lắng tiểu chạy tới lục ca không xong không xong thế nào long ngạo thiên nhanh chóng đứng dậy hỏi tề thiên trong lòng cũng có chút hiếu kỳ dù sao có thể làm cho công chúa của một nước kinh hoàng nhất định không là chuyện nhỏ tề đại ca lục ca các người đi nhanh đi cái kia liều thừa tướng đại nữ nhi phu quân long đảo vương tử tại hoàng cung chỉ mặt gọi tên muốn gặp các ngươi lục ca các ngươi vẫn là đi mau đi long tĩnh mà thần sắc hốt h o à n g nói long ngạo thiên nghe vậy sắc mặt đại biến đơn giản liền là hoang mang lo sợ dù sao ở cái thế giới này long có thể nói là một loại thực lực biểu tượng đối với đại đường đế quốc tới nói long càng là một loại vô địch đi càng gần càng biết hắn đáng sợ tề thiên nghe xong cười nhạt một tiếng bất quá năm con đại thừa kỳ t h ầ n l ầ n mà thôi bao lớn chút chuyện bọn hắn vừa mới vừa đi vào đại đường đế quốc lúc tề thiên liền chú ý đến cũng không có để ở trong lòng ngạo thiên người tới là khách ngươi liền đi gặp một chút đi gian g g i á c long ngạo thiên nghe xong cái c ầ m đều rơi trên mặt đất hai mắt t r ừ n g lớn nhìn t r ừ n g t r ừ n g hướng tề thiên sư phó ngươi không cần tiểu thiên nữa sao tiểu thiên rất ngoan tề thiên đột nhiên che cái chán cái này kỳ hoa lại bắt đầu được rồi ngươi mang theo nó đi thôi tề thiên từ tiểu thế giới lấy ra mini ba khí đối long ngạo thiên nói sư phó n g ư ơ i cử yên tâm đi không phải liền là gặp mấy người sao bao lớn chút chuyện sư phó một câu tiểu thiên lên núi đao xuống biển lửa đều không hai lời long ngạo thiên ngẩng đầu đỡ ngực tay nâng ba khí hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra ngoài rất có nếp xưa phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn t r ắ n g sĩ một đi không trở lại lúc này trong hoàng cung cao cao ngồi tại trên long ỵ cũng không phải là đại đường đế quốc quốc quân mà là một tên thanh niên nam tử sau lưng càng là đứng đấy bốn tên nam tử đều tản ra khí thế cường đại nhìn hướng phía dưới long cung cùng văn võ bá quan thần s ắ c khinh thường làm sao người phế vật kia nhi tử còn có hắn phế vật kia sư phó còn chưa tới sao phía dưới long cung nghe xong lời này s o n g quyền nắm chặt trong mắt lóe lên một tia lửa giận sau đó hóa thành một mảnh yên tĩnh hồi vương tử đã phái người đi gọi tin tưởng lập tức liền mở thanh niên nam tử nhìn chăm chú lên long cung động tác lộ ra khinh miệt biểu lộ sao lại giận rồi hừ nếu không phải ta long đảo phù hộ các ngươi các ngươi có thể có hôm nay đừng tưởng rằng có như vậy chút điểm ta long tộc rất đắt huyết mạch liền cho rằng thật sự là long hôm nay nếu không đem phế vật kia giao ra ngươi cũng hoàng đế cũng làm chấm dứt chương 89, rùa đen rút đầu vạn long được x chương t á ư ơ i c h rùa đen rút đầu vạn long đ ộ t k í c h lục hoàng tử đến một cái bén nhọn thanh âm tại cung điện bên ngoài văng lên ngay sau đó long nạo thiên hùng dũng ngoại vệ khi phách hiên ngang đi đến hai tay d ơ lên cao cao một cái mini long đầu ô quy l ặ n g lặng nằm trong tay đám người mở to hai mắt nhìn nhìn về phía long nạo thiên vật trong tay đến cùng là cái gì cho hắn lớn như thế đảm lượng r ũ khí đợi thấy rõ là một con rùa đen về sau đám người khỏe miệng co quắp ra trầm mặc im lặng ha ha ha một tiếng to lớn tiếng cười vang vọng toàn bộ cung điện trên lòng ủy thanh niên nam tử cười là ngửa tới ngửa lui ngươi sẽ không nói cho ta đây chính là sư phó ngươi a rùa đen rút đầu ha ha ha giống giống giống bá khí nghe vậy nổi giận hệ thống h ô i đoái đi ra hết thảy đều là tôn tề thiên làm chủ bảo vệ tề thiên vinh dự chính là sứ mạng của bọn hán tề thiên địa vị trí cao vô thượng thanh niên nam tử như thế vũ nhục tề thiên hắn há có thể không giận thanh niên nam tử cùng bốn người sau lưng nghe được bá khí tiếng giống run lên trong lòng phảng phất gặp phải thiên địch đây là tới từ huyết mạch run dày ba khí giống như một đạo lưu tinh nhanh chóng hướng thanh niên nam tử đánh tới thân hình tuy nhỏ nhưng sen lẫn lực lượng lại làm cho người hãi nhiên vê anh một tiếng vang thật lớn ba khí cùng thanh niên nam tử đụng vào nhau nam tử đột nhiên bị ném bay ra ngoài nam tử hai mắt xích hổng hung tợn nhìn qua mini ba khí cái này là bực nào x ỉ nhục nghĩ hắn là cao quý long đảo vương tử thân phận hiền hách chưa từng như thế ném long giống giống giống tiếng long ngâm từ mấy tên nam tử trong miệng phát ra đinh hay như góc điện nội tu vi nhỏ yếu người sớm đã bất tỉnh đến trên mặt đất bá khí nhìn thấy năm tên nam tử biến thành long thân trong mắt l ó e lên một tia khinh thường giống giống giống một tiếng cực kỳ bá đạo tiếng long âm từ bá khí trong miệng phát ra s o u năm người gầm rú càng thêm bá khí cao quý hung t à n bá khí thân ảnh đột nhiên b i ế n lớn thượng cổ ngạc long bá đạo đã tại bá khí trên thân sơ bộ thể hiện đụng đụng đụng lục đạo thân ảnh khổng lồ tại trong cung điện không ngừng đụng chạm phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang sinh ra khí lãng càng là hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi long cung bọn người sớm đã rút khỏi cung điện t h ầ n s ắ c lo lắng bên ngoài quan sát vê anh rốt cục cung điện không chịu nổi và chạm ẩm vang đổ s ụ p lục đạo thân ảnh khổng lồ phóng lên tận trời trên bầu trời sáu bóng người không ngừng đụng chạm đem lực lượng thể hiện đến cực hạn phía dưới bách tính toàn bộ nằm g ạ p trên mặt đất t h ầ n s ắ c hoảng sợ nhìn qua không trung sáu đạo to lớn thân ảnh bọn hắn đang sợ hãi đang sợ nhưng lại bất lực phản kháng chỉ có thể yên lặng chịu đựng bá khí tuy là thượng cầu ngạc long có thể đồng thời đối mặt năm con cùng các loại cảnh giới phương tây cự long trong lúc nhất thời càng không có cách nào chiếm thượng phong vĩ đại cao quý long thần à, ban cho ta lực lượng long thần chi t h á n long tức nóng bỏng năng lượng đống nhiên từ cự long trong miệng phát ra còn như hỏa diễm thiêu đốt chính là long ngữ ma pháp giống giống giống côn bạo gầm rú từ bá khí trong miệng phát ra thân thể lân giáp từng mảnh dựng lên lại là chuẩn bị ngạnh kháng thân thể càng là hướng về mấy người đánh tới long cung bọn người hít vào số ngụm khí lạnh thân s ắ c kính uý nhìn về phía tề thiên chô ở một cái sùng vật liền có thực lực như thế chủ nhân kiên nên là bực nào cường giả vê anh trên bầu trời va chạm kịch liệt vang lên bá khí thân thể bỗng nhiên bị ném đi mấy mét lân phiến càng là mấy chục phiến vỡ vụn bất quá năm đầu cự long cũng không chịu nổi bị bá khí một đôi quất t r ú n g lân phiến bay tán loạn từng tia từng tia long huyết vẩy ra đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một mảnh đen nghịt bóng người sắc khí ngút trời sắc khí ngút trời một cây cờ lớn dựng nên phía trước màu đỏ tươi cờ xí theo gió tung bay cờ xí thượng vạn c ổ quân ba chữ to cứng cắp hữu lực hào hùng khí thế đỏ tươi cờ xí càng là phảng phất tươi máu n h u ộ n đỏ giết chín vạn tên nguyên anh kỳ vạn c ổ quân cùng nhau hét lớn thanh âm chấn động thương cung phía dưới đám người sắc mặt trắng bệnh thần s ắ c sợ hãi thân thể càng là run lẩy bẩy bọn hắn hà từng chứng kiến như thế trắng diện dòng giã chín vạn danh kiếm thần cừng giả mà lại chín vạn vạn c ổ quân mỗi người giết chóc mấy vạn s ắ t khí trực trùng vân tiêu bầu trời phảng phất đều đang chảy máu năm đầu cự long sắc mặt sợ hãi bọn hắn mặc dù là trung vị thần cảnh giới đủ để nghiền ép kiếm thần vừa v ẫ n rất tốt h ắ n không chịu nổi nhiều người căn cứ lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt đạo lý năm đầu cự long cục đôi hướng về phương xa bỏ chạy nhưng ba khí bị thiệt lớn nó tha cho bọn họ đào thoát thôn thiên p ệ địa thi triển ra năm đầu cự long thân hình đột nhiên dừng lại cường giả giao thủ há có thể có trong nháy mắt khe hở l i ê n là trong c h i p nhóm này vạn cổ quân liền xông về phía trước hướng về cự long vây g i ế t mà đi giống giống giống nam tiên cự long phát ra từng tiếng thê lương g ầ m rú liền bị dìm ngập trong biển người một tháng sau long cung mau đem giết con ta hung thủ giao ra không phải ta đổ ngươi lại đường trên bầu trời bay múa mấy vạn con cự long mở miệng nói chuyện chính là bay ở phía trước nhất c ử long ngọn lửa nóng bỏng không ngừng tại trong miệng thổ tức lấy lời nói vô tình xem ngàn tỷ nhân loại như sâu kiến long vương đại nhân trẫm không biết n g ư ờ i đang nói cái gì phía dưới long cung khuôn mặt nghiêm túc mà uy nghiêm mở miệng nói ra giờ phút này hắn trong lòng cũng là tình thế khó xử hai bên đều đắc tội không nổi long ngạo thiên trong phủ đệ ngồi xếp bằng tề thiên đột nhiên mở to mắt t ă n g thương trang nghiêm giống như cổ thần trí mắt một bầy kiến hôi dám khiêu chiến bổn vương uy nghiêm bang lãnh vô tình lời nói từ tề thiên trong miệng s á t khí nghiêm nghị tề thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong phòng xuất hiện trên không trung bang lãnh vô tình ánh mắt hướng về đối diện mấy vạn con cự long quét tới trong lòng có chút đáng tiếc vạn cổ quân đẳng cấp hay vẫn là quá thấp nguyên anh kỳ căn bản là không thể giúp hắn bận địu tất cả bị tề thiên liếc nhìn cự long run lên trong lòng hiện lên một loại e ngại cảm giác bất quá trong nháy mắt bọn hắn liền nổi giận lại bị một tên nhân loại nho nhỏ hù đến xỉ nhục nhất định phải dùng đối phương máu đến t ẩ y lễ nhân loại nhỏ bé ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt cự long gầm thét lên đây mới là thế giới bản chất cường giả chính là hết thảy đáng tiếc bọn hắn không biết ở trong mắt tề thiên bọn hắn bất quá là một đám hề tề thiên khỏe m i ệ n g nhẹ v ệ h lên phát h ỏ a ra một tia cười lạnh khuôn mặt anh tuấn thẳng tắp dáng người mê đảo ngàn vạn thiếu nữ các ngươi uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn bùn vương uy nghiêm há lại trò khinh nhờn Hùng vĩ thanh âm vang vọng hư không giống như thiên địa ý chí uy nghiêm tề thiên vừa dứt lời đối diện mấy vạn con long long huyết quần phún thần s ắ c héo ma lại bị tề thiên một câu c h ấ n thành trọng thương quần long nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn thế gian lại có mạnh như thế người mấy vạn con cự long điên còn g hướng về bốn phía bay đi lúc này cái gì báo thù cái gì tôn nghiêm sớm đã bị ném ra ngoài sau đầu tề thiên gặp mỹ này lộ khinh thường ngón tay hư không một điểm một vòng tròn xuất hiện trên không t r u n g pháp thuật h o a địa vi lao mấy vạn con cự long tại thiên không đánh tới đánh tới phảng phất có một cái bình chướng vô hình ngăn cản bọn hắn rời đi long ngữ ma pháp liên tiếp xử x u ấ t hư không chấn động ma lực b ố n phía nhưng lại không làm nên chuyện gì h o a địa vi lao tuy là tề thiên tiện tay thi triển nhưng cũng không phải một đám ngay cả tiên vị đều không có xuẩn lòng có thể dung chuyển đa tạ hà đông quận thật to khen thưởng chương ò n bằng có các vị ữ u duy chuyện trì, đoạn x chín mươi một tay ngược lòng trọng thương thiên đạo chương chín mươi một tay ngược lòng trọng thương thiên đạo tề thiên lạnh lùng nhìn xem hết thảy thần s ắ c bình thản khuôn mặt lạnh lùng mặt đối với giết chóc tim của hắn sớm đã lạnh nhạt một tay hướng về hư không vung lên chín trăm triệu cổ quân chống dông xuất hiện dết chóc đi nên đón các ngươi t h ỉ n h yến ung dung lời nói từ tề thiên trong miệng phát ra thanh â m bình thản nhưng mục đích lại là huyết tinh vô cùng dết vạn cổ quân ngửa mặt lên trời gào thét vì chiến mà sinh vì chiến mà chết chiến tử sa trường chúng ta vinh quang trên bầu trời hắc vân dày đặc cái này đúng là sát khí cùng sát khí ngưng tụ mà thành để cho người ta xem xét liền nhìn mà phát khiếp huyết dịch đang thiêu đốt đối với chiến sĩ tới nói không có gì là s o chiến tranh càng quan trọng hơn chín trăm triệu cổ quân thần s á c lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm đây mới là h ù n g binh bách chiến chi binh mấy vạn con cự long nhìn qua mãnh liệt mà đến vạn cổ quân ánh mắt tràn đầy bối rối sợ hãi bọn hắn toàn thịnh thời kỳ cái này khu khu chín vạn kiếm thần tính là cái gì nhưng bọn hắn lúc này bản thân bị trọng thương một thân thực lực không phát huy ra một thành đối mặt vạn cổ quân chỉ có thể là đơn phương đồ s á t trong nháy mắt liền có mấy ngàn đầu lĩnh cự long tổn lạc long huyết vẩy xuống đại địa bầu trời n h ô n máu đám mây phảng phất đều biến thành màu đỏ tươi vạn cổ quân cờ xí ở trên bầu trời phiêu đãng dị thương trứng mắt đỏ tươi sắc thái nhuộm đỏ cả phiến thiên địa mấy vạn con cự lòng gào thét lấy giống to lấy nó âm thanh nó cảnh cảm thiên động địa trên bầu trời rơi ra mưa phùn càng bằng thêm mấy phần b í thương tề thiên chỉ là yên lặng nhìn xem sắc mặt bình tĩnh tâm sớm đã như ngon thạch chỉ vì thủ hộ vì hắn dù là giết chóc thương sinh lại như thế nào long cung bọn người sắc mặt sợ hãi nhìn xem không chung d i ế t chóc đây chính là mấy v ạ n con đứng tại kim tự tháp thượng cự long cứ như vậy bị không hề lực trở tay đổ s á t đám người không dám nhìn tề thiên bóng lưng xem xét tề thiên bóng lưng bọn hắn liền toàn thân rút rẫy như là ngạt thở sợ hãi đến cực hạn long thần a mau cứu ngài tộc nhân đi quần long cùng hướng lấy từng tiếng đề huyết mỗi thời mỗi khắc đều tại có sinh mệnh tại biến mất v ê n g v ê n g v ê n g có lẽ là quần long thần cầu kêu gọi đến cái gọi là long thần bầu trời giống vỡ ra một cái to lớn kính mắt xuất hiện trong hư không nhìn lên bầu trời bên trong giết chóc khắp nơi trên đất long thi to lớn kính mắt tràn ngập lửa giận long cung bọn người càng là quỳ dạp xuống đất hô to long thần cứu mạng long thần cứu mạng tề thiên sắc mặt bình thản nhìn lên bầu trời trong lòng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới chỉ là độ kiếp kỳ cự long lại có thể phát ra nhân tiên cảnh giới thực lực tề thiên khỏe m i ệ n g nắn ướt lộ ra mỉm cười có chút ý tứ ta ngược lại muốn xem xem là nguyên nhân gì một bàn tay cực kỳ lớn trống rỗng xuất hiện che khuất bầu trời bao trùm thương sinh hướng về cự nhãn v ớ i tới thư không tại thời khắc này phảng phất bị xé nước không gian tạ i vỡ vụn vô số không gian mảnh vỡ về r a phát ra tê tê thanh âm thương sinh đang sợ hãi đứng trước sức mạnh tuyệt đối thiên địa lộ ra phá lệ bất lực con mắt thật to tràn ngập nồng đậm sợ hãi muốn rời đi lại phát hiện không gian phảng phất đông kết càng không có cách nào động đậy bàn tay khổng lồ nằm ngang hư không hai cái to lớn ngón tay nhẹ nhàng một nắm hư không rung động cuốn phong gầm thét một đầu dài trăm thước cự long lại bị bàn tay từ trong hư không túng ra giống giống giống cự long cuồng hưng lấy thanh âm tràn ngập sợ hãi không ngừng r ã y rủi lấy nhưng lại không làm nên chuyện gì vẫn là bị hai cây to lớn ngón tay một mực kẹp lấy vạn cái cự long ngơ ngác nhìn về phía hư không thần s ắ c tràn ngập không thể tin trong lòng vô địch long thần cứ như vậy bại long cung bọn người càng là thần sắc l ố c trệ chảy nước miếng chảy đầy đất chỉ có long n ạ o thiên thần sắc cuồng hỉ ta rốt cục tiểu như châu bò ha ha ha sư phó l a o đại ta l á o nhị đám người ngây người vạn cổ quân nhưng không có ngẩn người tay nâng quân rơi tay nâng quân rơi long huyết vẩy ra lân giáp vỡ vụn chân cụt tay đ ứ t phía dưới rất nhiều bách tính tắm gội tại long huyết bên trong phát ra tê tâm liệt phế tiếng k ê u bất quá nhãn thần lại là lộ ra vô cùng hưng phấn long huyết chính là đ o n thể trí bảo vạn kim khó cầu chỉ cần dứt qua cửa ải này như vậy thiên phú của bọn hắn đem có rất lớn đề cao giống bi thống gầm rú từ trăm mét cự long trong miệng phát ra lại là cự long cắn một cái trên ngón tay bên trên càng đem răng đứt đoạn hai cái bén nhọn răng từ trong miệng chóc ra rơi xuống đất bị một tên thấp bé nam tử giấu đến trong ngực một số năm sau một thanh đồ long đao một thanh ỷ thiên kiếm xuất thế danh chấn thiên hạ bàn tay khổng lồ trên không trung sôi t r à o tra xét cự trên thân rồng mỗi một chỗ đám người ác hàn. Thật lâu, tề thiên rốt cuộc minh người có có hàn. thiên cuộc Thật tề rốt lâu, biết được kết quả về sau tề thiên cũng là đã mất đi hứng thú hai ngón tay nhẹ nhàng dùng sức liền muốn đem long thần giết chết thế nhưng là đột nhiên trên bầu trời mây đen dày đặc lôi đình lấp lóe đến hàng vạn mà tính lôi điện chi lực hướng bàn tay bổ tới tề thiên nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện hơi kinh ngạc không hổ là một thời đại nhân vật chính thiên đạo vậy mà vì hắn xuất thủ sau đó tề thiên liền mặt lộ vẻ cười lạnh đáng tiếc ngươi chỉ là cấp thấp vị diện thiên đạo nếu ngươi là trung cấp vị diện thiên đạo ta vẫn sợ ngươi ba phần tề thiên mặc cho lôi điện bổ vào trên bàn tay không trốn không né bất quá năm cựu thiên cướp vi lực há có thể thương hắn mảy may thậm chí tề thiên trong lòng còn đang cuồng hống lấy báo tố tới tại m á n h liệt chút đi phía dưới đám người sớm đã m ặ t không có chút máu đối mặt như thế thiên uy bọn hắn há có thể không sợ tuy ý một tia chớp bổ trên người bọn hắn đều đủ để đem bọn hắn chém thành cho bụi thật lâu lôi điện t ắ n đi đám người hai mắt hoảng sợ nhìn qua bầu trời nằm ngang bàn tay lại lại lông tóc không thương ngâm ngâm bất quá giữa ngón tay long thần lại là thê thảm vô cùng lân giáp vỡ vụn thân thể đèn kịt hấp hối đám người hãy nhiên lại chỉ là dư ba liền đem long thần làm bị thương tình trạng như thế công kích lại là cường đại cỡ nào bàn tay chủ nhân lại nên là tu v i bực nào tề thiên nhìn qua bảy lôi đi xa mây đen thiêu đốt thần s ắ c lạnh lùng khỏe miệng lộ ra cười lạnh bổ s o n g ta liền đi nào có chuyện tốt như vậy kinh thiên một côn xuất hiện trong tay tề thiên lạnh lùng viết hướng lên bầu trời quanh thân tản ra bá đạo bị phá vỡ thương khung khí thế giờ khác này hắn chính là thế giới trung tâm quang mang vạn trượng duy ngã độc tôn kinh thiên một côn quét ngang bầu trời hưng hực thái dương chi hỏa thiêu đốt hư không một đạo cự đại côn ảnh hướng về nơi chưa biết mãnh liệt mà đi hư không đạo đạo vỡ tan giống giống hư không nơi nào đó vang lên một tiếng rít gào trầm trầm sen lẫn có chút ít thống khổ thế giới trung sinh giờ khắc này nội tâm đều tràn ngập bi thương chẳng biết tại sao xuất hiện bầu trời hạ xuống huyết vũ nhìn thấy tề thiên công kích đợi cảm nhận được đau thương trong lòng đám người mãnh liệt mà bước lên một cái ý nghĩ trời chết rồi chỉ có đủ có trời mới biết thiên đạo cũng chưa chết một k í c h chỉ là đem hắn trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say nếu là muốn giết chết thiên đạo lại là muôn vàn khó khăn các huynh đệ ủng hộ a cùng một chỗ cố gắng cảm tạ mọi người cất giữ đề cử cảm ơn mọi người một mực duy trì chương chín mươi mốt nạo thiên biến thân yêu ma vương hiện chương chín mươi mốt nạo thiên biến thân yêu ma vương hiện khi lực lượng của ngươi đến lúc đã đủ lớn trời lại có thể thế nào hắn như ngăn ngươi vậy liền giết chi cái gì thiên địa đại thế tất cả đều là cầu thí như bổn vương đủ cường đại bổn vương mỗi tiếng nói cử động liền là thiên địa đại thế sư phó long huyết có thể hay không đưa ta chút long n ạ o thiên thấp thỏm lời nói đánh gây tề thiên suy nghĩ sau đó tề thiên liền trông thấy bên cạnh long n ạ o thiên hai mắt chờ mong tham lam nhìn xem cự trưởng bên trong long thần muốn có ích lợi gì tề thiên nhàn nhạt hỏi về phần huyết dịch tề thiên căn bản liền trướng mắt sư phó chỉ cần có đầy đủ long huyết ta liền có thể hoàn thành hóa rồng long ngạo thiên thần sắc kiêu ngạo đạo phảng phất hóa rồng rất đáng gờm tề thiên kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngươi chẳng lẽ không nhìn ra cái kia long chỉ là bổn vườn trong tay đồ chơi sao bất quá nhìn xem long ngạo thiên ánh mắt mong đợi tề thiên cũng là không đành lòng cự tuyệt hóa rồng liền hóa rồng dù sao bát cựu huyền công thiên địa vạn vật đều có thể tu luyện tề thiên ánh mắt không có hảo ý nhìn xem long ngạo thiên chỉ nhìn hắn sợ h ã i trong lòng đồ đệ đến há muồm tề thiên cười hắc hắc trên bầu trời trăm mét c ự long phảng phất bị không gian đè ép không ngừng thu nhỏ trong nháy mắt liền bị đè ép thành từng cái viên cầu hướng về long ngạo thiên bay đi theo long ngạo thiên ăn nhập long huyết càng ngày càng nhiều máu trong cơ thể phảng phất đều đang sôi trào bên ngoài thân toát ra lân phiến sau lưng càng làm ọ c ra một đầu cái đôi chậm rãi long ngạo thiên cả người đều biến thành cự long bộ g á n g một năm sau đại đường đế quốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đầu tiên đại đường đế quốc mỗi một tòa thành thị đều thành lập một tòa thần điện vạn cổ yêu đỉnh cung cấp vạn dân tín ngưỡng mà lại đại đường đế quốc càng là thống nhất chung quanh tứ đại đế quốc trở thành phương này vị diện duy nhất một cái đế quốc chuyện này nói đến hay vẫn là tề thiên công lao một năm trước tề thiên một kích đem thiên đạo trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say dẫn đến thế giới bình t h ư ớ n g yếu bớt rất nhiều độ kiếp kỳ thực lực tu sĩ đến đã phi thăng quang minh thần thú thần tinh linh nữ thần trở mang theo đám thuộc hạ nhao n h a u rời đi vì thế tề thiên còn phiền muộn vài ngày ngươi xem một chút ngươi vì xính nhất thời t h ô n g khoái đến miệng thịt cũng bay lúc đầu tề thiên ở đây dừng lại bất quá là nhớ thương thượng quang minh thần thủ hạ bốn trăm triệu thiên sứ thế nhưng là bây giờ tất cả đều chạy một ngày này ngồi xếp bằng tề thiên mở to mắt một đôi mắt bình thản không có gì lạ nhưng lại tràn ngập thần bí sâu xa như biển ngạo thiên mau tới gặp ta tề thiên đối long ngạo thiên truyền âm nói trong miệng lẩm bẩm nói là thời điểm rời đi nơi xa đang cùng bạch hổ chiến đấu long ngạo thiên thần sắc s ư ớ n g sở nhanh chóng hướng tề thiên bên này chạy đến thời gian một năm long ngạo thiên cũng là phát sinh biến h ó a cực lớn thân ảnh biến khôi ngô một thân tu vi đạt đến đại thừa kỷ sư phó long ngạo thiên hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính têu lên tề thiên nhìn xem long ngạo thiên trong lòng thoáng qua vẻ hài lòng bắt cựu huyền công sớm tại nửa năm trước liền giao cho long ngạo thiên ngạo thiên ngươi cũng coi là xuất sư vi sư dự định hôm nay rời đi trước khi đi chuẩn bị cho người kiện binh khí tề thiên lời nói có chút không bỏ dù sao cũng là mình cái thứ nhất đồ đệ trong tay xuất hiện một thanh búa tản ra tiên thiên c h i khí đúng là kiện tiên thiên linh bảo chính là tề thiên được từ long cung bốn kiện tiên thiên linh bảo bên trong bên trong một cái ngươi gọi ngạo thiên trôi này b a liền gọi ngạo thiên b a đi tề thiên tự mình nói cũng đem cưỡng chế tính nhận chủ bất quá long ngạo thiên tu vi quá thấp còn chưa đủ lấy sử dụng chỉ có thể để vào trong đan điền vận dưỡng sư phó Tốt, đừng nói nữa vi sư biết người muốn nói gì vi sư đi vậy long ngạo thiên lời nói còn chưa nói xong tề thiên liền trực tiếp đánh gãy thân thể đột nhiên biến mất nguyên địa chỉ còn lại có long ngạo thiên tại lộn xộn bên trong n g ư ơ i biết vậy sao ngươi không cho ta à long ngạo thiên có chút buồn bực nói chẳng lẽ sư phó cảm thấy ta không thích hợp dùng côn cho nên không cho ta nói tề thiên lúc này đã trở lại hoa quả sơn nếu là hắn nghe thấy long ngạo thiên nhất định phải đem hắn t r ụ c xuất sư môn không thể hệ thống mở ra thế giới của ta tsui e ncuatui vn đốt ký chủ thế thiên huyết mạch hỗn độn ma vượng chủng tộc linh minh thạch hầu xương hảo mỹ hầu vương điểm tính ngưỡng ba trăm nghìn vạn hoa quả sơn ba hơn vạn tín đồ la sắt quốc một triệu ly thủy quốc bảy sáu trăm ngàn giọng bị vị diện một triệu ma vũ đại lục sáu mươi triệu không quá chuẩn xác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 lực chi phát tác pháp khí khổn tiên thằng tiên thiên hạ phẩm vạn tượng tháp tiên thiên hạ phẩm phương bắc huyền nguyên khống t h ủ y kỳ tiên thiên cực phẩm kinh thiên một côn sau thiên hạ phẩm nguyên gió hậu thiên trí bảo tề thiên nhìn xem thế giới của chính mình khe nhũ mày lực lượng hay vẫn là quá yếu sau đó đi từ từ ra động phủ của mình bái kiến đại vương một nghìn hai trăm tên tạo hóa chiến sĩ một mực đang bên ngoài trông coi trông thấy tề thiên sau khi ra ngoài quỳ một chân trên đất cùng kêu lên quát thủy liêm động bên trong còn lại yêu tộc nghe nghe thanh âm tất cả đều chạy tới bái kiến sứ phó bái kiến đại vương p h ụ quân ngài xuất quan tề thiên nhìn xem không ngừng chạy tới yêu tộc trong mắt xẹt qua một tia ấm áp đây chính là nhà một đêm không ngủ sáng sớ m ngày thứ hai tề thiên tỉnh lại từ nhiếp tiểu thiến trong giọng nói biết được tây du thế giới cũng là quá khứ hơn hai năm thủy liêm động bên trong tề thiên ngồi tại vương tọa thượng hạ phương ngồi bảy mươi hai đường yêu vương lục nhĩ Kim Cương, Nhiếp Cương, trong i Thiến Đại tới thiếp mời. Thiên tới thiếp mời? liền giết ể u yêu Ngưu Châu, Ngưu Ngưu đầu Ngưu Châu Ngưu tộc. Tây Tế thế Tây chút chết, t chờ Phó Hạ nghe nhưng như Hạ lúc, hắn nhưng hẳn hắn Vương Vương nào Ban Vương đến lực lúc, Đây vậy mày, đây Sư đưa đưa đem là là là Ma Ma kém Ma ở ả thù. t r lòng mặc dù nghĩ hoặc nhưng tề thiên hay vẫn là tiếp nhận lục nhị trong tay thiết mời nghe qua hoa quả sơn mỹ hầu vương đại danh bùn vương đại lực ngưu ma vương tại mùng chín tháng chín cùng tích lôi sơn ma vân động vạn t u ế h ổ vương c h i nữ ngọc diện công chúa kết làm phu thê chúng ta sáu huynh đệ xin đợi mỹ h ổ vương đại giá tề thiên sau khi xem xong trong lòng cười lạnh chỉ sợ kết hôn là thật thị uy cũng là thật sau đó tề thiên đem t i ế p mời nội dung cùng hắn cùng ngưu ma vương kết thủ kết toán quá trình cho phía dưới bảy yêu nói một lần phía dưới bảy yêu trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ nhiếp tiểu thiến càng là thần sắc lo lắng mở miệng nói phu quân không bằng chúng ta không đi đúng vậy a đại vương chúng ta không đi phía dưới bảy yêu mở miệng tán thành nói tốt các ngươi không cần nhiều lời sau bảy ngày chúng ta liền lên đường tiến về tây ngư hạ châu t ề t h i ê n ngự khí kiên định nói mà lại lần này không chỉ có ta muốn đi hoa quả sơn từ trên xuống dưới tất cả mọi người muốn đi ta hoa quả sơn yên lặng quá lâu cũng là thời điểm tên truyền thiên hạ nhiếp tiểu thiến gặp t ề thiên thần sắc kiên định cũng không có mở miệng thuyết phục bởi vì cái gọi là gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó về phần còn lại yêu tộc cũng là thần sắc hưng phấn Ai không muốn thiên hạ, ai không muốn danh thiên thiên không không hạ, hạ. muốn tên truyền muốn lưu chương ả m tạ c ấ nhất p khen h t lao yêu chín càng, g Do ta viết lại mươi n g hai n g có rời đi. chống ư ơ n g 92, c h trận dung trời chấn động tứ phương chương 92, chống trận dung trời chấn động tứ phương vê anh sau bảy ngày hoa quả sơn yêu khí t r ù n g thiên sắt khí ngút trời sắt khí t r ù n g thiên ngang trời cao cao đứng tại đám mây quanh thân yêu khi tung hành thần sắc lạnh lùng bá đạo bị phá vỡ thương k h u n g duy ngã độc tôn khí thế hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi bảy mươi hai lộ thống lĩnh ở đâu khởi bẩm đại vương chúng ta ở đây bảy mươi hai đường yêu vương cùng nhau quát thanh âm chấn động bốn phía triệu tập hoa quả sơn bảy yêu cùng nhau dự tiệc chúng ta tuân mệnh người tới lên trống tề thiên thần sắc lạnh lùng bang bang lời nói từ trong miệng phát ra chấn động từ phương Lên tề thiên cầm trong tay kinh thiên một côn chỉ phía xa thương khùng xem thường thiên hạ kỳ thế kinh thiên động địa trong miệng quát đụng đụng đụng tiếng trống trận vang lên nó âm thanh chấn động thương khùng thiên địa đều phảng phất chấn động theo từng đoá từng đoá hắc vân từ hoa quả sơn dâng lên mê ngông hướng về thủy liêm động tụ tập mà đi xuất phát bang bang lời nói từ tề thiên trong miệng phát ra giống như kim quà thiết mã thanh âm chúng ta tuân mệnh bây yêu nó giống thanh âm chấn động thương cung thiên địa vì thế mà chấn động đông hải nhắc lên từng mảnh từng mảnh sóng lớn minh m ô n g hát vân che khuất bầu trời hướng về tây ngưu hạ châu bay đi tràn g diện sao mà rung động kỳ thế sông vân tiêu mười mấy vạn yêu tộc hoành hành không c h u n g s á t khí trùng thiên yêu khí tung h à n h tề thiên thân cưới lên k h ẩ ngạc long ba khí thần s á c lạnh lùng một thân bị phá vỡ thương cung duy ngã độc tôn khí thế trực trùng vân tiêu đông hải long cung ngao quẳng một mặt rung động nhìn về phía trên không minh n ô n g hát vân t cái này là phương nào yêu vương lại dám lớn mật như thế chẳng lẽ không sợ thiên đình thảo phạt sao bất quá khi ngao quảng ánh mắt nhìn về phía tê thiên giới thân thượng cầu ngạc long bá khí lúc hai cái thật to long nhãn biến h ã i nhiên thượng cầu ngạc long ngao quảng sắc mặt đại biến thần s ắ c kinh hãi t r u n g quanh vô số lính t ô m tướng cua cố đều một mặt giật mình nhìn về phía ngao quảng không rõ có chuyện gì có thể làm cho là cao quý tứ hải long vương đứng đầu ngao quảng thất thố như vậy ngao quảng p h ả n g phất chú ý tới ánh mắt t r u n g quanh kinh hại t h ầ n sắc c h ậ m giai biến bình tĩnh trở lại nhưng trong mắt vẻ kinh ngạc làm thế nào cũng không che giấu được hán p h ả n g phất nhớ tới thời đại thượng cổ ngạc long nhất tộc tung hoành tứ hải vô số thủy tộc xưng là nó đồ ăn liền ngay cả trong nước vương giả l ò n g cũng không ngoại lệ thiên đình nam thiên môn thiên l y nhãn thuận phong nhĩ tương hỗ hoảng sợ liếc nhau vội vàng hướng lăng tiêu bảo điện tiến đến thiên l y nhãn thuận phong nhĩ hai ngươi có chuyện gì ngọc đế ngồi ngay ngắn l o n g ủy, sau lưng pháp tướng lấp lóe thần uy vào tù vô cùng minh ngông bình thản thanh âm từ trong miệng phát ra phảng phất thiên điệu thanh âm khiến người thần phục khởi bẩm ngọc đế phía dưới hoa quả sơn yêu khí trùng thiên thiên ly nhãn thuận phong nhĩ cùng nhau đáp có biết là yêu quái gì khởi bẩm ngọc đế là một con khỉ tu luyện yêu ha ha bất quá là một con khỉ làm gì kinh hoảng không cần q u ả n hán các ngươi đi xuống đi ngọc đế nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ thản nhiên nói phương tây linh sơn thiên hoa loạn truy phật â m dày đặc đại đạo thanh âm thoáng hiện đoá đoá liên hoa đua nở ngay tại giảng kinh như lai trong miệng dừng lại trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn sau đó phật â m vang lên lần nữa phía dưới rất nhiều phật đà bồ tát nghe được như si như say bắc câu lô châu vô số thượng cổ tồn lưu lại yêu tộc thần s á c hồi ức nhìn về phía phương xa bọn h ắ n phảng phất trở lại thời kỳ thượng cổ tung hoành hồng hoang lúc hoành hành không sợ đông hoàng trung một vàng ước vạn yêu động thiên hạ ai dám không p h ủ nhưng bọn hắn bây giờ chỉ có thể c o đầu rút cổ tại khí độc tràn ngập linh khí c ẩ n cỗi bắc câu lô châu cái này là bực nào trào phúng đông thắng thần châu rất nhiều quốc gia tu sĩ một mặt sợ hãi nhìn hướng lên bầu trời bên trong khôn cùng hát vân trên mây đen không càng là huyết hồng một mảnh lại là nồng đậm sát khí cùng sát khí ngưng kết mà thành kinh khủng dị thường sát khí ngập trời như sấm xét tiếng c h ố n g trận vang tận mây xanh kim qua thiết mã hoành hành thiên hạ tề thiên thân cưới lên k h ẩ ngạt lòng cầm trong tay kinh thiên một côn thân mặc áo giáp thần s á c xem thường thiên hạ giống như bách chiến tướng quân vạn cổ quân theo sát phía sau khuôn mặt lạnh nhạt vô tình sát khí nghiêm nghị bách chiến chi binh kim qua thiết mã chi tiếng vang lên dừng lại ngươi là phương nào yêu quái dám n tại ta đông thắng thần châu nháo sự không sợ thiên đình thảo phạt sao một tiếng quát trói hai tại phía trước vang lên chẳng biết lúc nào phía trước lại tụ mãn tu sĩ tường vân dày đặc tiên khí quấn quanh tề thiên đánh ra phía trước trong miệng phát ra rít lên một tiếng h ư không rung động cái kia nói chuyện tu sĩ giống như như đạn pháo đánh bay ra ngoài thân thể chia năm xẻ bảy trên bầu trời mệt lên máu bắn tung tóe quần tu thần sắc hãi nhiên cuốn quýt lui về phía sau lợi mới vừa nói người tu vi mặc dù không phải cao nhất thế nhưng ở chính giữa bên trên đối mặt tề thiên như thế chi uy có thể nào không sợ tề thiên thấy cảnh này cười lạnh đại kiếp lên thánh nhân cấm túc c h u ẩ n thánh đại la không ra kim tiên xưng tôn làm tổ thời đại hắn đủ để hoành hành không sợ chiến hay vẫn là lui tề thiên trong tay kinh thiên một côn trực chỉ quần tu thần s ắ c khinh miệt ba ngàn sởi tóc theo gió m à động quanh thân huyết khí phun trào như sói giống như khói quắp đại vương chỉ chúng ta đánh đầu thằng đó bầy yêu gầm thét đằng đằng sát khí thần s ắ c lạnh lùng vô tình khí thế t r ù n g tiên sát khí cuộn cuộn khát máu tàn bạo lui một tên kim tiên cường giả quát thần s ắ c không cam lỏng chậm rãi lui về phía sau còn lại tu sĩ thấy thế thân ảnh cũng là chậm rãi lui về phía sau dù sao không cựu không đoán không cần thiết đem tính mạng của mình t r ô n vùi ở chỗ này tề thiên thấy thế cởi lạnh theo sau tiếp tục hướng về bắc c ầ u lô châu bay đi sau ba ngày tề thiên đám người đi tới nam chiêm bộ châu nhìn xem nam chiêm bộ châu linh sơn bảo địa tiên khí quấn quanh tường vân thủy khí trong lòng hơi chờ mong không biết vạn cổ quân lại có thể thăng mấy cấp nam chiêm bộ châu cũng không giống như đông thắng thần châu tu sĩ thưa thớt nam chiêm bộ châu chính là đạo giáo hưng thịnh tri địa tông môn san sát cường giả như mây kim tiên cường giả không phải số ít đáng tiếc đủ thiên quyết định thất vọng một đường đi qua gió êm sóng lặng không có một cái nào yêu tộc hoặc là tu sĩ thò đầu ra nguyên lai kim tiên kỷ cường giả tất cả đều ứng vạn tuế hồ vương cái đại lực như ma vương chi mời tiến đến chúc mừng một chút đại năng hạng người biết đại kiếp đem đến cũng là không muốn nhiều gây chuyện tây n ư u hạ châu lúc này vui mừng hớn hở vô số yêu tộc kết bạn mà đi hướng tích lôi sơn ma v â n động tiến đến sau ba ngày đại lực như ma vương ngày đại hỷ bọn hắn tiến về tích lôi sơn chỉ vì chiêm ngưỡng như ma vương oai hùng cần biết phong thần về sau vô số cường đại yêu tộc bị giết hoặc bị bắt phật giáo càng là độ đi ba ngàn hồng trấn khách yêu tộc đã xuống dốc thượng cổ lưu lại yêu tộc tại kéo dài hơi tàn yêu sư côn bằng càng là trốn ở bắc minh c h i hải không dám lộ diện yêu tộc thập thái tử càng là cả ngày tụng kinh niệm phật không hỏi thế sự bên ngoài cơn ư giả g chỉ có tích lôi sơn c h i chủ đại lực như ma vương tích lôi sơn cũng là phi thường náo nhiệt răng đèn kết hoa càng là tản ra mấy chục đạo kim tiên cường giả khí thế có tiên có yêu như ma vương lúc này thân mặc áo bào đỏ đại mã kim đao ngồi ở phía trên một bên ngồi hắn năm cái huynh đệ một bên khác ngồi một đám kim tiên cường giả ta lão ngưu là người thô hảo c ả m t ạ mọi người trước tới tham gia lão ngưu hôn lễ châu minh nói lời này lại là khách khí những người còn lại nhao nhao khách khí nói cảm tạ hà đông quận thật tò khen thưởng cảm tạ long văn đế chấp nhất lao yêu đám người đề cử còn có ta nhìn không thấy một chút danh tự bằng hữu cảm tạ mọi người đề cử nếu là mọi người dễ dàng đọc sách thời điểm đến một trang cuối cùng lại lật một cái liền có thể trông thấy đánh giá có cái đề cử thu thập mọi người có thể đánh giá dưới ta tốt trong sách cảm tạ mọi người chương chín mươi ba chống chân tích lôi sáu ma chi thương chương chín mươi ba chống chân tích lôi sáu ma c h i thương đụng đụng đụng vang tận mây xanh tiếng chống trận ở chân trời vang lên chấn động toàn bộ tích lôi sơn vô số yêu tộc tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại mênh ngông hát vân yêu khí t r ù n g tiên s á t khí tung hoành n g ư ma vương b i ế n sắc thần s ắ c giận dữ ai d á m g tại trên địa bàn của hắn lớn lối như thế rất nhiều kim tiên cường giả cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh c h i sắc thần thánh phương nào lại dám như thế hung hăng bá đạo chống trận mở đường hừ như ma vương hừ lạnh một tiếng dẫn đầu đi ra ngoài ta ngược lại muốn xem xem là người phương nào có bản lĩnh gì lại dám lớn lối như vậy bên ngoài bầy yêu cầm trong tay vũ khí một mặt khẩn trương nhìn hướng lên bầu trời hát vân vô biên sát khí cho bọn hắn nặng nề ép phá ha ha ha ha ha hào khí ngất trời tiếng cười từ trong sơn động phát ra như ma vương một mặt ý cười từ trong sơn động đi ra là vị kia hào kiệt đến đây như ma vương cao giọng hỏi hiển thị rõ t i ê u hùng chi phong theo như ma vương âm thanh âm vang lên bởi yêu thần sắc buông lỏng sắt khí áp bách tiêu tán thành vô hình tề thiên một thân áo giáp ngồi tại bá khí t r ê n thân giống như bách chiến tướng quân nghe vậy thần sắc cười một tiếng thế nào như ma vương ngươi không biết b u ồ n vương sao là ngươi như ma vương nghe vậy xứng sở đợi thấy rõ tề thiên tướng mạo về sau sắc mặt g i ữ tợn hoán hận nói làm sao lão bằng hưu đến đây như ma vương ngươi không chào đón tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia cời ư lạnh ngươi muốn lập uy bổn vương liền bắt ngươi lập uy ừ chỉ sợ ngươi có mệnh đến mất mạng về ngưu ma vương sắc mặt lạnh lẽo trong mắt tràn ngập sắc ý lạnh giọng nói sau đó đi ra bằng ma vương cũng là biến sắc liền muốn đ ộ n g thủ lại bị ngưu ma vương ngăn lại ngưu ma vương đây chính là ngươi mời ta tới chắn ta ở ngoài cửa không sợ anh hùng thiên hạ chế nhạo tề thiên khuôn mặt lạnh lùng trong tay xuất hiện một phần thiếp mời hướng về ngưu ma vương ném đi để bổn vương nhìn xem ngươi có hay không tiến bộ h ư không đạo đạo vỡ vụn thiếp mời mang theo lực lượng cùng bạo hướng về ngưu ma vương tuân ra mà tới ngưu ma vương mặt không đổi sắc trong tay kim tiên pháp tắc lấp lóe khiếp người tâm huyền v ư ơ n g vàng tiếp được thiếp mời nhị đệ xin mỹ hầu vương trước đi nghỉ ngơi vâng đại ca tề thiên đi theo g i a o ma vương hướng khe núi động phủ đi đến ý vị thâm trường nhìn ngưu ma vương một chút chẳng lẽ hắn phát hiện ngưu ma vương biến sắc bàn tay đặt ở áo giáp bên trong run nhẹ nhẹ tích lôi sơn một chỗ khác một cái mọc ra hồ li lỗ thai thiếu nữ giật mình nhìn xem tể t h i ề n cùng ngưu ma vương rằng co song quyền nắm chặt thần sắc kiên định không biết suy nghĩ cái gì đụng đại ca vì cái gì không cho ta động thủ bằng ma vương một quyền đánh trên bàn đem cái bàn vỡ nát hận hận nói còn lại tứ ma vương nghe vậy mặc dù nhìn ra ngưu ma vương bằng ma vương cùng tể t h i ề n có thủ nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể giao ma vương tính tình nhất là nóng nảy đại ca ngươi nói cái kia hầu tử làm sao đắc tội ngươi ta đại e m hắn cho bắt đến đ ca nướng lên ăn. Như ma vương nghe vậy, trong mắt khẽ động, khẽ ma mắt vậy, thần các trong n h y mắt trở thường, nên bi á c vị huynh đệ còn nhớ đương ế n la sát v thiết h i ế p nhiên công c ú a đ ạ ca, các huynh h đương n đệ i nhớ kỹ ngươi không phải một mực ưa thích kia nhân loại nữ từ sao được nghe đại ca kết hôn cưới lại là ngọc diện công chúa các huynh đệ là một trận không hiểu a không bằng lần này một khối cưới dao ma vương cười ha ha nói thanh âm cùng vọng muốn làm gì thì làm ai như ma vương nghe vậy sắc mặt một khổ không phải đại ca không muốn cưới thiết phiến công chúa mà là cái kia hầu tử từ đó cản trở giao ma vương nghe vậy biến sắc thần s ắ c tức giận đại ca ngươi tạm trở lấy huynh đệ sẽ hắn bắt đến nướng lên ă n nhị đệ trầm đãng n ư u ma vương gấp giọng nói đại ca thế nào giao ma vương nghi hoặc đến hỏi nhị đệ ngươi không phải là đối thủ của hắn ngưu ma vương cười khổ chậm d ã i xuất ra đặt ở áo giáp bên trong đắc thủ trưởng chúng ma vương gặp đây hít sâu một hơi Chỉ gặp b à ngưu tay lại phá vỡ một vết t lại phá h vỡ ư n đem đỏ mời nhuộm càng thêm kiểu diễm, thiếp thêm t kiểu càng càng ơ i coi tiến cái kia Ta ta ra chỉ có là nghĩ không h bộ, ầ tử tiến bộ càng nhanh. bộ Ngưu ma vương cười khổ nói đại ca huynh đệ chúng ta cùng tiến lên cũng không tin cái kia hầu tử có bản lĩnh thông thiên bằng ma vương lạnh giọng nói ngưu ma vương nhúng mày sắc mặt dãy r u ộ n có chút ý động hướng về phía dưới đám khỉ vương hỏi ngũ đệ ngươi cảm thấy tam đệ biện pháp như thế nào còn lại ma vương cũng đều nhìn về phía đám khỉ vương đám khỉ vương chính là sáu đại yêu vương bên trong túi khôn lần này cưới ngọc diện công chúa chính là hắn gia chủ ý vì chính là vạn tuế hồ vương bạc triệu gia tài đại ca tam ca phương pháp có thể thực hiện bất quá chỉ cần tại đại ca hôn lễ về sau mới có thể động thủ hơn nữa còn không thể để cho hắn người biết chúng ta thân phận không phải không duyên n g n g cớ để người trong thiên hạ chế nhạo tốt liền theo tam đệ ngũ đệ phương pháp đi làm n h ư ma vương lạnh giọng nói sắc mặt dữ tợn trong mắt tràn ngập tàn nhẫn khoe ý đến các huynh đệ uống tề thiên ngồi trong sân động ngồi phía dưới rất nhiều bầy yêu mặt sắc mặt ngưng trọng trước kia bọn hắn lấy vì tu vi của mình đủ để cho bọn hắn xương vương xương bá nhưng hôm nay bọn hắn trông thấy ngưu ma vương bên cạnh quần tu tán phát khí thế cường đại khiến cho bọn hắn rung động mới biết thiên ngoại hữu thiên yêu ngoài có yêu phu quân chúng ta hay vẫn là sớ m ngày rời đi thôi một khi ngưu ma vương đối với chúng ta động thủ n h ế p tiểu thiến đôi mi thanh tú hơi n h í u lo lắng nói phía dưới bầy yêu d ữ im lặng trong mắt tràn ngập cảm giác nhục nhã bọn hắn vốn cho rằng một đường bay tới không người dám anh kỳ phong không người dám cản nó đường là bị khí thế của bọn hắn chỗ uy c h ấ n hôm nay nhìn thấy quần hùng thiên hạ mới biết nếu không phải tề thiên bọn hắn sớm đã chết ngay cả bụi đều không thừa tề thiên nhìn thấy đám người t h ầ n sắc liền biết dẫn bọn hắn tới mục đích đã đạt tới bấy yêu tại hoa quả sơn có thể xưng vương xưng bá nhưng tại quần ma loạn vũ tây như hạ châu bọn hắn chỉ có thể coi là một đường đại yêu để bọn hắn kiềm chế mình q u ầ ngạo n tâm về phần như ma vương bọn người tề h thiên chỉ là có chút coi trọng bọn hắn còn chưa đủ lấy để tề h thiên e ngại thiên t i ê n lúc tề h thiên liền có thể độc chiến hai đại kim tiên yêu vương bây giờ đột phá kim tiên tuy là một trận chiến lục đại kim tiên yêu vương lại có sợ gì quá thay tốt các ngươi không cần m ệ vải một ngày nào đó bổn vương sẽ dẫn đầu các ngươi siêu vượt bọn họ thế thiên thần sắc kiên định hào khí vượt mây đạo hệ thống nơi tay thiên hạ ta có mặc dù bây giờ điểm tích lũy còn thiếu thế nhưng là hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể chế tạo một nhóm uy chấn chư thiên thủ hạ khởi bẩm đại vương bên ngoài có yêu cầu kiến một tên vạn cổ quân chiến sĩ bước nhanh đi tới quỷ một chân trên đất cung kính nói nhưng biết là ai đủ trời có chút nghi hoặc hắn ở chỗ này không có cái gì bằng hữu chẳng lẽ là ngưu ma vương tìm tới cửa nghĩ đến đây tề thiên lắc đầu rất không có khả năng ngưu ma vương có thể làm đời trước kiêu hùng không thể ngay cả điểm ấy nhẫn mại đều không có khởi bẩm đại vương là một cái h ồ yêu cầu kiến đại vương cảm tạ hà đông quận thật t o khen thưởng cảm tạ long văn đế chờ người đề cử xuất phát nhổ răng đi cố lên đi lên chương 94, n g ọ c diện công chúa cáo vương bị tù chương 94, ngọc diện công chúa cáo vương bị tù dẫn hắn tiến đến tề thiên hơi chút suy nghĩ cũng không có nhớ tới là ai sau đó phân phó nói vâng đại vương vạn cổ quân cung kính nói một lát sau một tên khuôn mặt tiểu gia bích ngọc nữ tử xuất hiện trong động b á i kiến đại vương tề thiên định mắt nhìn đi thần s ắ c nghĩ hoặc không do nữ hồ yêu tìm hắn có chuyện gì phía dưới tiểu yêu ngươi tìm bổn vương có chuyện gì khởi bẩm đại vương tiểu yêu là phụng tiểu thư nhà ta chi mệnh đến đây xin đại vương một lần Tề tề thiên trong miệng hít sâu một hơi, lại là tiểu thiến tay chẳng biết lúc nào phóng tới tề thiên bên hông. Tiểu thư tề hơi, chẳng phóng hông. nhà phương đó, thiên nghi hoặc hỏi. miệng lại ngươi người bên nào nào? sâu Sau là lúc là đó, khởi bẩm đại vương tiểu thư nhà ta chính là tích lôi sơn ma vân động vạn tuế h ổ vương c h i nữ ngọc diện công chúa nữ h ổ yêu nữ khí cung kính nhưng nâng lên mình lai lịch lả thần s ắ c kiêu ngạo t ố t bùn vương biết ngươi đi xuống trước đi tề thiên nghe vậy lông mày càng nhăn ta cùng ngọc diện công chúa vốn không quen biết nàng vì sao mời ta tiến đến vâng đại vương tiểu yêu c h ờ ở bên ngoài đợi nữ yêu cung kính nói chậm rãi đi ra ngoài nhất tiểu thiến sơ nghe lúc coi là tề thiên cùng ngọc diện công chúa là quen biết đã lâu nhưng là nhìn lấy tề thiên nghi ngờ thần sắc mới biết được là mình hiểu lầm sư phó có phải hay không là ngưu ma vương âm m ê u lục nhĩ thần sắc ngưng trọng đối tề thiên nói còn lại yêu quái nghe xong lục nhĩ nói như thế thần sắc cũng là ngưng trọng dù sao mình là tại người khác trên địa bàn hết thể đều cần cẩn thận nhất tiểu thiến càng là nắm chặt tề thiên tay một đôi mắt lo lắng nhìn qua phu quân lời tuy không nói ra nhưng ý nghĩa đã tiến vào tề thiên trong lòng tề thiên thấy thế phóng khoáng cười một tiếng ha ha ha các ngươi yên tâm chỉ là ngưu ma vương làm sao phải sợ bùn vương đi một lát sẽ trở lại các ngươi tại đây đợi sau khi nói xong liền đi ra ngoài thân ảnh vĩ ngạ đỉnh thiên lập địa thực sự là yêu quái vương nhất tiểu thiến ha to miệng còn muốn lại khuyên nhưng là nhìn lấy tề thiên tự tin thần sắc lời nói lại không nói ra miệng tề thiên theo hồ yêu đi đến một chỗ đậu phủ trong đó hương khí tràn ngập xem xét liền biết ở nơi này chính là một nữ tử đại vương mời vào bên trong nữ yêu cung kính nói thân ảnh chậm rãi lui về phía sau nữ yêu thối lui về sau tề thiên chậm rãi hướng vào phía trong đi đến thần sắc ngưng trọng mặc dù hắn không sợ ngưu ma vương bọn người nhưng xác thực không thể không cẩn thận nay phương thế giới âm người pháp thuật vô số vẹn vẹn nói phong thần lúc yêu tộc thập thái tử lục gáp chỉ dựa vào đinh đầu thất tiến thư âm chết đại la kim tiên tiệt giáo tiên triệu công minh liền ngay cả triệu công minh kẻ trâu b ò như vậy đều có thể cắm ở phía trên chớ đừng nói chi là tề thiên bất quá chắc hẳn sử dụng những pháp thuật này trả giá đắt cũng là dị thường cao không phải vì sao lục gáp mình không bái lại làm cho khương tử nha một ngày ba bái tề thiên thận trọng đi trong sân động chung quanh cũng là một chút nữ nhi ra đồ vật đến không nửa phần nguy hiểm nô ra bái kiến đại vương phía trước trong rèm đi ra một nữ tử bề ngoài so với thiên tiên tề thiên trong mắt sáng lên t ố t không hổ là vạn t u ế hổ vương đắc ý nhất hai chuyện một trong vạn t u ế hổ vương nhân sinh đắc ý nhất hai chuyện một nhà tài bạc triệu tài sản hai chính là mỹ mạo như tiên nữ nhi đại vương nói đùa ngọc diện công chúa ngượng ngùng nói ha ha không biết công chúa xin bổn vương đến đây không biết có chuyện gì tề thiên gượng cười vài tiếng sau đó nghi ngờ hỏi hắn cũng không tin ngọc diện công chúa sẽ vô duyên vô cớ mời hắn đến đây đại vương tiểu nữ tử lần này xin đại vương đến đây lại là có một chuyện muốn nhờ ngọc diện công chúa thần sắc t h ê lương thận trọng đánh giá chung quanh cảm giác không có nguy hiểm gì mở miệng nói ha ha công chúa không nói phụ thân ngươi vạn thuế hồ vương gia tài bạc triệu giao hữu rất nhiều chỉ nói ngươi phu quân đại lực như ma vương thần thông quảng đại có chuyện gì sẽ cầu đến bùn vương thề thiên cười lạnh đại vương tiểu nữ tử muốn nhờ sự tình chính là cùng đại lực như ma vương có quan hệ tề thiên nhìn xem ngọc diện công chúa thần sắc cựu hận tuyệt không giống sắp kết hôn vợ chồng trong lòng hiếu kỳ truy vấn xin hỏi công chúa ra sao sự tình còn xin đại vương mau cứu phụ thân ta sau khi chuyện thành công tiểu nữ tử nguyện đem bạc triệu ra tài ra tài đưa cho đại vương tề thiên nghe vậy giật mình chẳng lẽ việc này còn có cái gì tân bí không thành công chúa tạm thời nói một chút như bổn vương có thể giúp nhất định giúp tề thiên hỏi Hắn cũng là không thù cũng nguyện Ngư Vương là này ý Ma đại ị c cớ h không duyên đ t t được bạc r ệ u gia tài, đối vương ớ i hắn h n vậy v thậm thế bất nhưng phần ư là lực. Đại v a n cầu ngài nhất định phải cứu phụ thân ta ngữ ma vương vì đạt được nhà ta bạc triệu gia tài đem phụ thân ta giam lỏng càng là bức ta gả cho hắn ngọc diện công chúa cầu khẩn nói đ ụ n g v ư ở n g b ồ n vương còn tưởng rằng hắn là cái t h ê anh hùng không nghĩ tới đúng lạ như thế tiểu nhân hèn hạ tề thiên vô lên bàn một cái g i bộ tức giận nói công chúa việc này bao tại bổn vương trên thân đa tạ đại vương ngọc diện công chúa một mặt ngạc nhiên nhìn về phía tề thiên hai đầu gối khẽ coong liền muốn quỳ xuống nàng cũng là cầu qua rất nhiều phụ thân bằng hưu thế nhưng là nghe xong đối phương là ngưu ma vương liền đều là đủ kiểu chối tử tề thiên một tay đỡ dậy ngọc diện công chúa ngươi cũng không cám ơn ta ta giúp ngươi cũng là vì cao minh đến bạc triệu gia tài mà lại ta cùng ngưu ma vương vốn là có thủ tề thiên cũng là quang minh lỗi lạc đem mình cùng ngưu ma vương có dạng nước sự tình nói ra ngọc diện công chúa nghe xong t h ầ n sắc vẫn là một mảnh cảm kích những ngày này chạm qua quá nhiều vết tưởng mặc kệ tề thiên là cái mục đích gì chỉ cần hắn đáp ứng cứu cha mình ngọc diện công chúa liền sẽ đem bạc triệu gia tài chắp tay n h ư ờ n g cho còn xin công chúa nói một chút vạn tuế hồ vương bị giam lòng ở nơi nào tề thiên mở miệng hỏi vì bạc triệu gia tài đ á n g ra hắn đi một chuyến còn những cái khác nghiêm trị trong lúc đó cần cẩn thận ngươi nói nếu là cứu r a vạn tuế hồ vương bọn hắn đổi ý làm sao bây giờ như vậy tề thiên liền sẽ dùng nắm đấm nói cho bọn hắn nắm đấm của hắn so ngưu ma vương cứng hơn càng lớn đại vương những n à y tiểu nữ tử đã hỏi tham gia đến phụ thân ta liền bị cầm tù tại tích lôi sơn ngọn nguồn từ ngưu h ma vương đệ đệ như ý chân tiên t r ố n g coi ngọc diện công chúa âm thanh lạnh lùng nói những n à y ngưu ma vương cũng không có dấu diếm nàng ngưu ma vương tự tin tại cái này tích lôi sơn bên trên còn không người cùng mình đối nghịch bất quá hắn lại là không ngờ rằng tề thiên chính là cái kia mỹ hầu vương Công chúa chờ đợi ở đây, buồn vương đợi đây, đi ở m ộ tề chút trở t sẽ lại. thiên thần sắc tự tin, vượt hào khí sắc mây đ ạ o trong sau đó trong miệng m ặ c niệm thuẫn thủ u q yên ế t tan mặt đất xuống b t r o nghiệm Ngọc diện công c ú a trong mắt lé lên một lên lé k khẩu quyết trong núi như là đất bằng không ngừng hướng phía dưới kín đáo đi tới thật lâu một chỗ thông đạo xuất hiện tại tề thiên trước mặt thông hai bên đường đứng đầy yêu binh yêu binh thần sắc lạnh lùng t r u n g quanh sát khí c u ố n quanh mặc dù so ra kém vạn của quân nhưng cũng là trên lệnh không xa có thể thấy được lên g i ế t chóc nhiều c ả m tạ hà đông quận thật to khen thưởng c ả m tạ long văn đế x ử r a l ã o đại chờ người đề cử nhổ răng đau quá a cầu đề cử cất giữ chương 95, thần bí cự nhãn ngọc diện tình cầu chương 95, thần bí cự nhãn ngọc diện tình cầu theo càng lúc càng thâm nhập thế thiên trong lòng càng ngày càng kinh hãi yêu binh tu vi càng ngày càng cao từ nguyên anh tới đất tiên liền ngay cả thiên tiên đều không phải số ít mà lại những n à y yêu binh trên thân vận chuyển chính là chính tông đạo gia t i ê n pháp thân mặc á o giáp cầm trong tay vũ khí cũng đều là linh bảo tề thiên cùng nhau đi tới hít sâu một hơi nơi này yêu binh lại có vài chục hơn vạn mà lại từng cái thần sắc lạnh lùng sắc khí ngưng kết để người nhìn mà phát khiếp lại toàn bộ đều là bách chiến chi binh tề thiên thận trọng hướng phía dưới tiềm hành lấy sợ kinh động đến bọn hắn bằng không mấy chục vạn yêu tộc cùng tiến lên liền xem như yêu vương cũng sẽ tổn lạc tại đây ngay tại tề thiên muốn lặn xuống tích lôi sơn thời điểm trong lòng đột nhiên hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác phảng phất lại tiến lên một bước liền sẽ thân tử đ ạ o tiêu tề thiên sắc mặt h ã i nhiên hắn đã là kim tiên cừng giả tuy là thái ớt kim tiên cũng là không sợ nay đến xuống đến ngọn nguồn có gì bí mật tại sao lại cho ta mãnh liệt như thế nguy cơ tề thiên trong mắt lóe lên một tia giấy r i ụ a bước chân nhẹ giơ lên nhưng vào lúc này một cấu ngạt thở cảm giác từ tề thiên trong lòng dâng lên tề thiên sắc mặt đại biến cung quýt lui về phía sau một mặt sợ hãi nhìn hướng về phía trước thở hừng hộp lòng còn sợ hãi đáng sợ quả thật là đáng sợ c h i cực bình tĩnh qua đi tề thiên trong mắt lôi đình lấp lóe lại là s ử xuất phá thiên thần nhãn nhìn thấu chư thiên hết thể h ả o giác cấm chế một mảnh không giống trời xuất hiện ở trong mắt tề thiên chân núi chỗ sát khí ngưng kết ma khí sôi trào không tốt độ địa quyết cân đổ vân tề thiên một tiếng kinh hô thần sắc cồn g biến cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy hai giọt huyết lệ từ trong mắt nhỏ ra trở về mặt đất về sau tề thiên không chút nào dừng lại nhanh chóng hướng về sơn động tiến đến không đến gấp cùng nhiếp tiểu thiến lục nhĩ bọn người nói câu nào liền đem bọn hắn thu vào vạn tượng trong tháp lần nữa hướng phương xa bỏ chạy ngay cả liền thi triển cân đầu vân về sau tề thiên mới dừng lại phát hiện sau lưng cũng không có nguy hiểm thật sâu nhẹ nhàng thở ra trong mắt vẫn là tràn ngập sợ hãi đáng sợ vậy rốt cuộc là cái gì đại la hay vẫn là truyền thánh vừa rồi hắn chỉ thấy một cái tàn bạo con mắt sau đó hai mắt đau xót huyết hồng một mảnh đã bị thương nhục thân càng là kém chút sụp đổ tề thiên thần thức buông ra phát hiện cũng không có nguy hiểm theo tới sau đó mở một chỗ động phủ chui vào ngồi xếp bằng tiến hành chữa thương chung quanh càng là che kín cấm chế cũng không có đem n h ế p tiểu thiến lục nhĩ bọn người thả ra tề thiên cũng không hoàn toàn xác định chung quanh không có gặp nguy hiểm cái k i a con mắt cảnh giới độ cao vượt qua tưởng tượng của hắn một tên hí ghi h ả nhân xuất hiện tại tích lôi sơn ngọn nguồn nhìn thấy tề thiên nhỏ xuống máu tươi trong miệng thì thào nói linh minh thạch hầu sau đó khỏe miệng mệt lên một k i a cười lạnh đem máu tươi thu thập lại lần nữa biến mất không thấy tề thiên chữa thương dòng giã dùng đi một ngày một đêm thời gian tích lôi sơn suốt cả đêm không có động tĩnh ngọc diện công chúa thế nhưng là lo lắng nàng còn chưa từng vì nam tử kia như thế nóng ruột nóng gan qua đến mức tề thiên đột nhiên xuất hiện trong động ngọc diện công chúa liền một mặt ngạc nhiên đánh tới thế nào cứu ra cha ta sao ngọc diện công chúa bất chấp gì khác vội vàng hỏi tề thiên lại là một mặt xấu hổ đối mặt ngọc diện công chúa cha hỏi đành phải trầm mặc không nói trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh ai lại là có phụ công chúa n h ờ vả tề thiên dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh bầu không khí hai tay đem ngọc diện công chúa đỡ dậy bằng đại vương thần thông là đánh không lại như ý c h â n tiên chẳng lẽ còn có khác nguy hiểm ngọc diện công chúa không hổ là hồ ly tinh mỹ lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại rất nhanh liền nghĩ đến điểm đáng ngờ không phải như ý chân tiên chân núi vẫn tồn tại một tên cường giả người này thực lực mạnh quả thật bổn vương bình sinh hiếm thấy tề thiên mặt sắc ngưng trọng nói ngọc diện công chúa nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc từ tề thiên có thể cùng như ma vương sáu huynh đệ rằng co không rơi vào thế hạ phong đó có thể thấy được tề thiên thần thông quảng đại chính là một đường không kém gì ngưu m à vương cường đại yêu vương nghĩ không ra t í c h lôi sơn hạ lại có như thế cái thế cường giả đại vương nhưng từng chịu thương ngọc diện công chúa sau đó hỏi công chúa yên tâm đã không còn đáng ngại bổn vương xin cáo từ trước tề thiên thần sắc xin lỗi nói không có tuyệt đối nắm chắc hán lại là không muốn ở đây t r e o chọc mạnh như thế người đại vương công chúa còn có chuyện gì nếu là lần nữa tiến về tích lôi sơn ngọn n g u ồ n như vậy liền không cần nói thế thiên quả quyết cự tuyệt nói